Quân Di mến gửi lời chào đến với tất cả quý khán thính giả đang theo dõi và lắng nghe trên cây đọc truyện chị Dậu. rất vui khi được đồng hành cùng với tất cả quý vị trong chương trình phát sóng của buổi trưa ngày hôm nay. Và trong chương trình phát sóng kỳ này, tiếp tục những diễn biến của bộ truyện Nửa đoạn duyên được viết bởi tác giả Trang Pu Bi. sẽ gửi đến cho quý vị tập chính của bộ này. Và trong tập truyện ngày hôm nay thì tình cảm mới chớm giữa Quân và Di đã phải khép lại Những biến cố đau thường đã ập đến Cho tới 5 năm trôi qua vào một ngày đẹp trời Thì Nhi đã gặp lại Quân Nhưng với tư cách khác Tư cách là hai người hoàn toàn xa lạ Và vợ của Quân Lại là một người khiến cho Nhi không thể ngờ tới Liệu rằng người ấy là ai? Xin mời quý vị và các bạn Hãy cùng với Tú Quỳnh Theo dõi tập chính của bộ truyền ngày hôm nay Để không bỏ lỡ những tình tiết thú vị Của tập truyện này nhé Và sau khi lắng nghe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 Tôi khóc không biết bao nhiêu lâu mới dừng lại được cho tới khi trời sáng hai mắt sương đỏ chỉ khóc mẹ tôi thấy thế cũng hỏi tôi làm sao như tôi nào dám nói sự thật cho mẹ biết đành nói dối chắc đêm quà không ngủ được mấy ngày qua dù trong lòng còn giật giả đau đớn nhưng mà tôi vẫn phải cố gắng tỏ ra bình thường phải cố gắng ăn uống đầy đủ để lấy sức chăm mẹ tới thứ hai đầu tuần thì mẹ tôi được xuất hiện về nhà Bây giờ tôi cũng nghỉ việc ở nhà quân, nên tôi quyết định về quê cha mẹ, cho đến khi mẹ khỏe hẳn. Kylie thì vẫn trên Hà Nội đi học, hàng ngày nó có thằng Đức chăm lo, nên tôi cũng đỡ lo hơn vậy nó. Tối hôm thứ ba tôi về quê, thì bất ngờ tôi nhận được điện thoại của Dương. Hình như anh chưa biết chuyện tôi và quân chia tay, nên treo. Cô giáo ơi, dạo này em mãi mê tình yêu quá, nên quên học sinh rồi sao? Lời của Dương vừa dứt, như những mũi kìm chích mạnh vào trái tim tôi, khiến nó đào bút. Tôi cười khổ đáp. Ôi, em xin lỗi anh nhé, do mẹ của em mới mổ thay vang tim, nên dạo này em lô bu quá, em về quê chăm mẹ được ba hôm nay rồi. Giọng Dương ngạc nhiên dọng ra. Mẹ em thay vang tim bao giờ thế? Sao không thấy ai nói gì với anh? Để anh còn đi thăm cô. Mẹ em thay được hơn chục ngày rồi anh à. Sức khỏe bây giờ cũng ổn rồi Thật tình Thế mà em không nói với anh Không đi thăm cô được Anh ngại quá Không sao đâu anh ơi Không có gì phải ngại hết Em và mẹ khỏe rồi mà Nói xong Tôi chợt nghĩ Bây giờ tôi và Quân đã chia tay Mà Dương lại là bạn thân của Quân Nếu tôi vẫn còn qua lại Vậy ở nhà Dương Thì sẽ rất khó cho sau này Nhớ không mày gặp mặt nhau Thì càng khó xử nên tôi ngập ngừng một lát rồi bảo. À, anh Dương nè, em có chuyện muốn nói. Chuyện gì thế? Em cứ nói đi, anh đang nghe đây. Em... Em muốn bảo anh, hay là anh tìm gia sư mới cho bé Ben giúp em có được không? Sao thế? Thế còn em? Em định không dạy Ben nữa sao? Dạ, em... Tôi còn chưa nói hết câu thì Dương cắt ngang. Em sao thế? Hay là quân không muốn em giấc giả nên bảo em ngừng dậy thế? Tôi dội dàng giải thích. Không phải đâu, chuyện này không liên quan tới anh quân. Là do em, em có chuyện riêng nên không thể dậy được nữa. Nhưng mà là chuyện gì vậy em? Tôi ngập ngừng không biết phải trả lời ra sao. Đang trong lúc, nghĩ ngợi lý do, thì Dương lên tiếng. Anh xin lỗi, anh không nên hỏi quá sâu như thế Nhưng mà thật lòng anh vẫn mong em đến dạy cho bên nhà anh Em dạy rất tốt, thằng bé lại rất yêu quý em nữa Dạ, nhưng mà trước mắt, thời gian này anh cứ tìm gia sư mới cho Ben giúp em nhé Được rồi, anh biết rồi Em cảm ơn anh, thông cảm giúp em Không sao đâu, anh mong là em sớm sẽ quay trở lại Nói dây dường thèm dài câu nữa Thì tôi tắt máy Buổi tối tôi ăn cơm xong Muốn ra nhà văn hóa Xem mấy cô trùng tuổi tập văn nghệ cho khoay khỏa Vừa bước ra khỏi cổng Bỗng dường một bóng đen từ đâu Lào tới ôm chặt lấy tôi từ phía sau hương nước hoa quen thuộc Hòa cùng với mùi rượu Sọc thẳng vào hai hốc mũi Khiến chân tay tôi nhất thời mềm nhũn ra Vì phát hiện người đó chính là Quân Hai tay anh siết chặt lấy tôi Giọng nghẹn đi Đói cho biết, tất cả không phải sự thật đi Tôi hít một hơi thật sâu Rồi gỡ tay anh ra khỏi người mình Tôi quay lại nhìn anh Với ánh đèn vàng le lói Mấy ngày không gặp Mà tôi cứ ngỡ đã trải qua một kiếp người Anh vẫn như thế Vẫn mặc chiếc áo sơn bì đen Quần âu đen Khuôn mặt vẫn đẹp như tạc tượng Nhưng lại toát lên vẻ đầy mệt mỏi Và tiều tụy giây phút đó tôi không dồn hết sự kiên cường Để đối diện với anh thì tôi đã mềm lòng mất thôi. Tôi dùng dòng điệu lạnh lùng đáp. Anh có bị làm sao không thế? Những lời cần nói, tôi đã nói hết với anh. Sao còn đến tìm tôi? Tôi không muốn thấy cái bản mặt của anh đâu. Quân vẫn cố chấp, lắc đầu. Anh không tin. Nhất định em có chuyện gì giấu anh. Tôi không nghĩ là anh điên tình như thế đó Quân. Anh vừa điên, vừa cố chấp. Tôi đã nói tôi không yêu anh, Mà anh vẫn cứ ảo tưởng tôi yêu anh Tôi nhắc lại một lần nữa Tôi chưa từng yêu anh Nhì, xin em đó Em đừng nói những lời tàn nhẫn như vậy có được không? Quân, nếu như anh không tin Thì tôi cũng chẳng biết phải làm sao để anh tin hết Sự thật thì mãi vẫn là sự thật Tôi biết anh vì tôi Nên đã hy sinh cả sự nghiệp Điều đó tôi rất biết ơn anh Nhưng mà ranh giới giữa biết ơn và tình yêu Nó hoàn toàn khác nhau Thời gian qua tôi đã cố gắng để yêu anh Nhưng tôi không làm được Tôi mệt mỏi lắm rồi Tôi không muốn gì mang ơn anh Mà phải hy sinh hạnh phúc cả đời mình như thế Làm ơn Hãy tha cho tôi Tôi không yêu anh Nói đến đây tôi nhìn thẳng vào mắt anh Để khẳng định lời nói của mình là thật Bây giờ nghĩ lại Tôi không biết lúc đó Mình lấy đâu ra càng đảm Để làm được điều đó Để che đi cảm xúc thật của chính mình. Để bình tĩnh đối diện với anh. Quần cũng nhìn tôi. Đôi mắt của anh bỗng dừng hiền rõ tìa đỏ ngầu. Hai tay của nắm chặt vào nhau. Nổi cả những mạch máu. Khóe môi anh giật giật. Dường như muốn nói gì đó. Nhưng cuối cùng lại không thể nói ra thành tiếng. Sau đó anh không thèm nhìn tôi nữa. Xoay người rời đi một mạch. Và không quay đầu trở lại. Có lẽ những lời nói vừa nãy của tôi đã triệt để. Trạc đứt hết hy vọng mong manh quanh. Không biết có phải ông trời đang khóc hộ lòng tôi hay không, mà trên bầu trời bất chợt Dài hạt mưa rơi xuống, Rơi càng lúc càng nặng hạt. Tôi cứ như còn ngớ ngẩn, thơ thẩn dưới trời mưa, hai bàn chân chôn chặt một chỗ, toàn thân bất động khẽ run lên. Sau đó, một chiếc ô che ở phía trên đỉnh đầu tôi, giọng bé Na hàng xóm vang lên. Mưa rồi chị Nhi? Chị không vào nhà đứng đây làm gì? Tôi quay sang nhìn con bé Cổ hồng ngẹn lại không thể đáp nổi Chiếc ô này có thể che được mưa của trời Chứ không thể che được mưa trong lòng tôi Ngày hôm sau Và một thời gian sau Quân không đến tìm tôi nữa Hết mất Chúng tôi xác định chấm hết Tôi cố gắng trở về cuộc sống trước kia Khoảng thời gian chưa từng có anh trong cuộc đời tôi Thử quê chăm mẹ nửa tháng thì lên Hà Nội tìm việc làm mới. Ơn trời, lần này tìm việc không khó khăn như những lần trước. Tôi đã sinh dạy được ở một trung tâm với lương 12 triệu một tháng. Ban đầu thì tôi làm việc chăm chỉ. Buổi tối về nhà, ngoài cái ly và cái ngân ra thì tôi chẳng giao tiếp dài. Bụng của cái ly đã trông khá rõ. Vì xác định tư tưởng cho nó là mẹ đơn thân, nên tôi cũng chẳng dục hay đã động đến chuyện cưới sinh. Tuy nhiên thằng Đức thì vẫn ngày ngày qua thăm nôm nó. Dạo này giấc ngủ của tôi cũng rất thất thường. Hôm nào ngủ sớm, cũng là gần 12 giờ đêm. Cô Hùng còn thao thức đến tận sáng. Tối hôm ấy tôi soạn giáo án xong thì nhận được tin nhắn của cái ngừng gửi đến kèm theo một bức ảnh của Quân đang ngồi bên cạnh một cô gái sức xinh. Nhìn quấy nở nụ cười hạnh phúc khi nhìn anh. Bà mẹ đó, đang đi chơi thì gặp cảnh này. Ông Quân có người mới rồi à? Chỉ là một tấm hình thôi Nhưng lại khiến trái tim tôi như bị xé thành ngàn mảnh Rõ ràng tôi mong anh ấy được hạnh phúc Mong anh sớm tìm được người thay thế tôi Nhưng cớ sao giờ phút này Tôi lại cảm thấy ghen tị với cô gái kia Tôi có đang ích kỷ quá không? Nhìn thần thái và cách ăn mặc của cô ấy Có lẽ là một thiên kim tiểu thư nào đó À phải rồi Hình như đây là người phù hợp mà bố anh từng nói Bàn tay tôi ruồn ruồn gõ từng chữ nhắn lại Kệ đi Tụi tao chia tay rồi Chuyện một trong hai có người mới Là điều bình thường mà Nhưng mà giỡn tức Tưởng yêu thế nào Mới thời gian ngắn đã quen người mới được luôn cũng tài đó Thôi mày để ý làm gì Hôm nay tao mệt quá Tao ngủ trước đây Ừ dậy ngủ đi Tao cũng chuẩn bị về Nói là ngủ sớm, nhưng nỗi đau dặn xé quăng thắt lại khiến đêm đó tôi không thể chợp mắt. Sáng hôm sau tôi đi làm trong tình trạng mệt mỏi. Lúc đứng trên bục dãn, nhìn xuống bên dưới, tôi thấy hai chân mình mềm nhuộn, không đứng dưỡng được. Tôi vừa định về ghế ngồi cho tỉnh táo, thì vừa xoay người lại. Bóng tối từ đâu như thủy triều ập đến khi tôi ngã quỵ xuống. Trong cơn mơ, trước khi mất đi ý thức, Tôi nghe thấy tiếng nháo nhát của học sinh Tôi không biết mình đã ngức bao lâu Đến khi tôi tỉnh dậy đã thấy mình nằm trong căn phòng trắng của bệnh viện Khi tôi định ngồi dậy thì giọng của chị Bích đồng nghiệp gian lên Em tỉnh rồi hả? Nằm yên đó nghỉ ngơi đi Khổ, đang mang bầu, thấy mệt thì phải nói với chị Linh Xin dậy giảm tiếc bớt chứ Tôi nghe xong chợt sứng cả người Tròn xe mắt hỏi lại Bầu sao chị? Ai đang mang bầu chứ? Ừ hay Em mang bầu chứ ai? Chẳng lẽ em không biết hả Nhi? Tôi nghe xong Sứng cả người Dường như không thể tin nổi vào tay mình Tôi còn hỏi đi hỏi lại chị Bích Chị ấy nhìn tôi cười cười bảo Chị đùa làm cái gì? Em có thai rồi đó Chúc mừng nhé Mà em báo tin cho chồng em đi Tôi ngước mắt nhìn chị Bích sống mũi bất chợt cai xẻ Hai hóc mắt không biết từ lúc nào đã nóng sang lên Một giọt nước mắt không kìm nén được Chảy dài xuống má Chị Bích thấy như thế liền ngẩn người Sau một lát thì chị lúng túng nói Chị vô ý quá Chị xin lỗi em nhé Chị không nhớ ra là Em chưa lấy chồng Tôi lặng lẽ lắc đầu Không sao đâu chị Có gì đâu mà chị phải xin lỗi em chứ. thì giờ em tính sao? Cứ nói với bạn trai em xem, anh ta giải quyết thế nào. Xem có cưới được luôn không? Chứ để lâu, có bụng rồi mặc váy cưới sẽ không còn đẹp nữa. Nghe đến đây, tôi bất giác, đưa tay chạm xuống bụng mình. Bỗng cảm thấy mông lung. Đứa bé này xuất hiện khi tôi và anh đã đường ai nấy đi. Trừ việc trễ kinh, tôi gần như không có biểu hiện của người đang mang thai. Hạnh phúc của người phụ nữ là được làm mẹ Như giờ đây, niềm vui ban đầu nhanh chóng tan biến Thay vào đó là một nỗi hoảng sợ chưa từng có Tôi cười khổ đáp Em và bố đứa nhỏ đã chia tay rồi Chị bất nghe tôi nói như thế Ánh mắt chuyển sang đầy thương cảm nhìn tôi Chị cũng là mẹ đơn thân nên chị hiểu được cảm giác của tôi Chị thở dài bảo Dù chia tay, nhưng hay là em cứ nói cho anh ta biết sự tồn tại của đứa nhỏ đi Biết đâu dì con hai người lại hàn gắn Tôi lắc đầu, giọng nghẹn đắng Không còn cơ hội nào cho chúng em đứa đâu chị à Thôi cố lời em, bây giờ làm mẹ mình càng phải kiên cường và mạnh mẽ để làm chỗ dựa cho con Phụ nữ đi lấy chồng lại nhất là đứa con Mình có con là có tất cả. Như chị nè, bao năm nuôi con một mình vẫn vui vẻ hạnh phúc đó thôi. Dạ, em biết rồi. Em cảm ơn chị đã động viên em. Cố lên, chúng ta là những bà mẹ đơn thân vui vẻ. Dạ. Nói thêm vài câu nữa, thì chị Bích trở về trung tâm. Sau khi chị đi khỏi, tôi lại trở về dễ biết bao suy nghĩ. Tôi nghĩ mãi, Nghĩ rất nhiều, nghĩ về cuộc đời đầy sóng gió của tôi, nghĩ về quân, nghĩ về đứa con trong bụng mình, rồi nghĩ về tương lai. Sau đó nước mắt lại lặng lẽ rơi. Lúc này đây, nhìn vào đâu tôi cũng cảm thấy buồn thấy đau. Tôi không biết gì sao mình lại như thế. Chỉ là thấy mọi thứ, kể cả chính bản thân tôi cũng trở nên trống rỗng, nhẹ bẩn. Tưởng như chỉ cần một cơn gió khẽ thổi qua cũng có thể loạn troạn rồi ngáo quỵ xuống. Đột nhiên, tôi muốn quay trở về làm một đứa trẻ Bởi vì so với trái tim đầy thương thích Thì đầu gối chảy xước, dễ chữa lành hơn cấp nhiều lần Mỗi nhân duyên của anh và tôi tưởng đã kết thúc Vậy mà lúc này đây tôi lại mang trong mình giọt máu của anh Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ra sao Trong tôi là một mớ hỗn độn, chua xót đau lòng, pha lửng dạo dâu Tôi đã có thai Nhưng tôi chưa chuẩn bị tâm lý để trở thành người mẹ Trong đầu tôi lại nghĩ tới một cảnh tượng Bản thân nằm trên bàn phẫu thuật Các bác sĩ cầm trên tay những dụng cụ lành lẽo Họ muốn đưa sinh lên bé bỗng ra khỏi cơ thể của tôi Nghĩ đến đó tôi giật mình bừng tỉnh Không, tôi không thể làm như thế Tôi không thể tàn nhẫn hủy bỏ đi chính giọt máu của mình Tôi yêu anh, yêu đến sâu đậm Làm sao tôi nở lòng phá bỏ đi giọt máu quanh Chúng tôi từng nói về ngôi nhà và những đứa trẻ, nhưng mà giờ đây, giấc mơ đó chỉ còn có mình tôi. Nhưng dù cho là có một mình tôi đi chăng nữa, tôi cũng sẽ cố gắng làm những điều tốt nhất cho con, sẽ nuôi dạy con nên người. Từ nay, con chính là tất cả với tôi, là niềm tin, là động lực, là hy vọng sống của tôi. Tôi đưa tay quệt đi nước mắt, một tay đặt xuống bụng, mỉm cười nói, "Con ơi, Cùng với mẹ cố gắng những chặng đường phía trước nhé. Còn nhất định phải bình an, khỏe mạnh, đủ ngày đủ tháng chào đợi. Mẹ yêu con. Một hồi chuông điện thoại dồn dập gian lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Lấy điện thoại ra, số của cái ngừng nhấp nháy trên màn hình. Tôi liền bấm nhận máy, giọng nó gian lên. Ê, tối nay tao rảnh không phải tăng ca, mày rủ cái ly, mày đưa mình đi ăn nướng đi. Ở gần công ty tao mới mở quán nướng Nghe đồn ngon lắm Ừ Để tao xem đã Xem chiều nay được xuất diện về chưa Hả Mày đi viện á Ừ Sáng nay đang dậy thì bị ngất Đang nằm trong diện truyền nước nè Ôi trời đất ơi Thế mà sao không gọi cho tao Thế ai đang ở trong đó với mày Mày thấy trong người sao rồi Tao đang ở một mình Cũng ổn hơn rồi Có điều Tao mang thai rồi mày à Cái ngân nghe xong Dòng trong điện thoại Lộ rõ giả sừng sốt Cái gì Mày mang bậu rồi sao Ừ Bao tuần rồi Tao chưa siêu âm Nên cũng không biết Thế bây giờ mày tính sao Tao sẽ sinh đứa bé này ra Vậy có nói cho ông Quân biết không Không mày à Sao không nói Bắt con mấy chịu trách nhiệm đi chứ Nơi đến đó Thì tôi thấy chị y tá đi vào phòng Nên liền bảo cái ngờn nói chuyện sau Rồi tắt máy Chị y tá hỏi thăm tôi Em thấy trong người sao rồi Có còn chóng mặt không Dạ em thấy ổn hơn rồi chị ạ Không còn chóng mặt nữa Phụ nữ có thai Cần được nghỉ ngơi Đặc biệt Là trong giai đoạn 3 tháng đầu thai kỳ Em làm gì thì làm Vẫn phải nghĩ cho đứa bé trong buồn chứ Đừng để kiệt sức rồi ngất như hôm nay Cũng may đứa bé không sao đó Dạ em biết rồi Em muốn vitamin tổng hợp cho bà bầu chưa Tôi còn chẳng biết mình mang thai Thì tất nhiên là chưa bổ sung gì cả Thế nhưng tôi không dám nói Tôi không biết mình mang thai Tôi chỉ bảo Dạ em chưa Thế thì em phải bổ sung ngay đi nhé. Khi nào ra diện, em mua Elavid của Úc ấy. Trong Elavid có hàm lượng sắt và axit folic cao. Phòng chống được 40% vì tật thai nhi đó em. Dạ, em cảm ơn chị. dặn dò tôi dài câu nữa thì chị y tá rời đi. Buổi chiều bác sĩ tới khám cho tôi. Thế sức khỏe đã ổn định hơn, tôi xin về nhà nghỉ ngơi cho thoải mái. Bác sĩ đồng ý và kê cho tôi thèm ít thuốc. Trên đường về nhà, lúc đi qua một phòng khám siêu âm, tôi liền bảo bắt tài xế dừng xe lại. Khoảnh khắc nằm trên bàn siêu âm, tìm tôi như đánh trống trong lồng ngực. Bác sĩ nhìn màn hình một lúc rồi bảo với tôi. Thay được 8 tuần rồi. Nhịp tim 176 lần trên phút. Hiện tại tất cả mọi thứ đều bình thường nhé. Nói xong, người bác sĩ trung tuổi chỉ cho tôi xem hình ảnh phôi thai trên màn hình. Bác sĩ bảo tầm tuổi này thai có kích thích tường đường với một củ lạc. Bác sĩ nói rất nhiều, giải thích cho tôi về sự phát triển của thai nhi. Nhưng mà giờ phút đó, trong tôi một cảm giác thiêng liêng kéo đến thật kỳ lạ. Rời khỏi phòng cám, tôi lấy kết quả ra xem một lần nữa. Xem rất lâu. Những số liệu trên đó, căn bản tôi không hiểu. Tôi đưa tay lên, sờ lên phiếu siêu âm, rồi lại sờ xuống bụng mình. Thật là kỳ diệu. Ở phòng khám, tôi mua luôn El mà chị y tá ghi bảo. Rồi sau khi từ phòng khám, tôi bắt xe về thẳng nhà mình. Tối đó Cái Ngân đến phòng trọ tôi ở. Chúng tôi không đi ăn nướng, mà mua đồ về nhà ăn. Cái lì cũng đã biết chuyện tôi mang thai Nói và Cái Ngân đều khuyên tôi, nên nói chuyện này cho Quân biết. thực ra tôi rất muốn nói danh Trong thầm tầm, rất khao khát cái cảm giác. Được cùng anh chăm sóc con nên người. Đáng tiếc, mọi thứ bây giờ có cố gắng đến đâu cũng không thể cứu giãn được nữa. chặng đường phía trước, bắt buộc chỉ có thể đơn độc bước đi. Tôi và anh có duyên, nhưng lại không có phận với nhau. Ông trời ban tặng cho tôi một đứa con với một người xuất sắc như anh đã là một đặc ân to lớn. Giả lại tôi cũng rất sợ, nếu như biết sự thật thì chắc chắn bố anh cũng sẽ biết. Người như ta sẽ không vì chuyện này mà chấp nhận tôi. cũng lắm là chấp nhận đứa bé thôi. Ngộ nhớ khi đó, ông sẽ khiến cho mẹ con tôi phải rời xa nhau, thì tôi phải làm sao đây? Khi đó còn đau hơn bây giờ cấp trăm ngàn dạng lần. Tôi quyết định đây sẽ là một bí mật mà anh và bố anh sẽ không bao giờ được biết. Và chuyện này tạm thời tôi cũng sẽ không nói với mẹ. Tôi xin chị giám đốc trung tâm cho tôi nghỉ 3 ngày để nghỉ ngơi. Biết tôi đang mang thai, chị cũng vui vẻ đồng ý. Sau đó, những ngày tiếp theo, tôi trở lại làm việc như bình thường. Mọi người tạo điều kiện cho tôi dày ít tiết hơn. nên sức khỏe của tôi cũng khá hơn. Mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Trộn vía, đứa nhỏ trong buồn tôi có lẽ rất biết thương mẹ, nên phát triển rất ổn, không hành mẹ những trận nôn ói nào cả. Dạo này tôi đã cố gắng ngủ sớm hơn Thói quen đó dần thành nề nếp Nên từ rất lâu rồi tôi không phải trải qua giấc ngủ sau 12 giờ đêm Có lẽ sau khi có con Cảm giác cô đơn trống trải cũng dần biến mất đi Một buổi tối mưa bay Sau khi tôi soạn xong giáo án Vừa bước lên giường ngủ thì cái ly từ ngoài đi vào bảo tôi Chị ơi, xe của quân đang đậu gần cột điện ở ngoài cổng đó Nghe cái ly nói thế Cả người tôi liền cứng ngắt. Hơn 2 tháng nay tôi không gặp anh. Tôi cũng đã ngỡ anh đã quên mất tôi. Vậy bây giờ anh còn đến đây làm gì? Tôi cố gắng dối lòng gạt bản thân rằng có lẽ cái lì nhìn nhầm. Nhưng cuối cùng đến chính bản thân tôi, cũng chẳng thể kìm nén nổi mà chạy đến bền cửa sổ, nhìn ra bên ngoài xác nhận lại. kia đúng là xe của quân. Khi cánh cửa xe hạ xuống, dưới ánh đèn vàng le lói, tôi đã nhìn thấy gương mặt anh. Tôi và anh bây giờ chỉ cách nhau một đoạn ngắn Những giọt nước mưa trời xuống tự như một bức tường ngăn cách giữa chúng tôi Khiến khoảng cách càng kéo dài Cảm tưởng như cách trăm sông, nghìn núi không thể tiến gần được Nước mắt trong tôi lặng lẽ tuôn rơi Tôi sợ anh nhìn thấy mình khóc nên dội dàng đóng chặt cửa Lép sầu bức tường Tôi ngồi sập xuống, ôm lấy chân khóc thành tiếng Hóa ra tìm tôi vẫn đau như thế Thời gian qua là tôi chỉ tự dối lòng mình, tôi vẫn yêu anh nhiều như những ngày đầu tiên. Tôi khóc đến mức tưởng trường như chẳng còn nước mắt để khóc. Kylie thấy tôi khóc nhiều quá mà không biết phải làm sao, chỉ biết đồng viên tôi. Chị đừng khóc nữa, khóc nhiều sẽ hưởng tới đứa bé đó. Chị quên chị từng bảo với em là thai nhi, sống trong cảm xúc của mẹ sao? Tôi ngước đôi mắt đã nhòe đi vì nước mắt nhìn cái ly Phải rồi, giờ phút này tôi đâu thể sống cho bản thân tôi nữa Tôi sống còn gì có con tôi Nghĩ vậy tôi cố gắng hít một hơi thật sâu Rồi đưa tay quệt khô nước mắt Một lúc lâu sau, mưa cũng đã tạnh Tôi nghe được tiếng xe nổ máy Rồi tiếng động cơ dần xa khuất Tôi đưa tay với lấy điện thoại Không hiểu sao lại muốn tìm kiếm Chút thông tin của anh Và gia đình anh Tôi lên mạng gõ mấy chữ Tập đoàn Đông Quân Sau đó một loạt bài báo hiện ra Nói về tập đoàn Đông Quân Những bài báo gần đây nhất Chính là viết về anh Báo viết Tổng giám đốc Phạm Thiếu Quân Mới lên nhận chức một thời gian ngắn Nhưng đã đưa tập đoàn phát triển dược bậc Họ khen anh ấy rất nhiều Nói anh ấy vừa trẻ vừa tài năng Đọc được những dòng này Cảm giác tự hào trong tôi không ngừng dẫn lên Bố của con tôi Một người thật xuất chúng Người đàn ông tôi yêu Thật giỏi giang Cứ nghĩ đến việc con mình có một người bố như thế Tôi cảm thấy được an ủi rất nhiều Sau này khi con lớn lên Tôi mong con sẽ giống anh Bởi vì con là một chàng trai Cực kỳ hiểu chuyện Từ trong bụng mẹ Bụng của tôi mỗi lúc một lớn hơn cái lì thì đã trông thấy rõ hẳn Hai chị em cùng mang thai Cùng quyết định làm mẹ đơn thân Nhưng cái ly nó may mắn hơn tôi Vì thằng Đức vẫn thường xuyên Qua lại chăm sóc cho mẹ con đó Ở xóm trọ Cũng có vài người dị nghị Nói những lời không hay về hai chị em Thế nhưng cuộc đời tôi Đã phải trải qua nhiều biến cố Những lời dị nghị hay mỉa mai Chẳng dưỡng không khiến tôi buồn Mà ngược lại còn làm cho tôi Có động lực để cố gắng Thời gian thấm thoát trôi qua Rồi một năm nữa khép lại Ngày Tết cận kỳ Bụng của tôi bây giờ đã rõ Nên Tết năm ấy tôi quyết định không về quê Bởi vì việc tôi mang thai Mẹ tôi vẫn chưa biết Chuyện cái ly mang thai Đã khiến mẹ tôi sốc như thế Bây giờ thêm cả tôi Không biết mẹ sẽ sốc đến nhường nào Chưa kể mẹ tôi mới nửa năm qua Đã hai lần phẫu thuật Tôi sợ mẹ không chịu đựng nổi Thế là Tết năm ấy Chỉ có mình cái ly về quê ăn Tết Còn tôi thì nói dối mẹ Năm nay phải đi công tác Nên không về được Tết đến Mọi người trong dãy trọ đều về quê hết Chỉ còn mình tôi lũi thủi trong căn phòng nhỏ Cảm giác tuổi thần kéo đến Cầm bát cơm lên ăn Mà nước mắt tôi chỉ trực trào ra Nhất là khoảnh khắc giao thừa Tôi đứng lặng lẽ một mình trước khiên Bàn tay chàm vào chiếc bụng đã nhô cao Ngắm nhìn pháo hoa bắn rực rỡ Trên bầu trời cao Tôi chỉ ước Chớp mắt một cái thôi Khi mở mắt ra là mình đang đứng trước hiên nhà Khóe môi tôi nở một nụ cười Nhưng mà trong hóc mắt Lại nóng hổi từ bao giờ Sợi lên gương mặt mới biết Nước mắt đang lặng lẽ tuôn rơi Giọng của tôi trở nên nghẹn đi Chúc mừng năm mới mẹ Chúc mừng năm mới em gái Chúc mừng năm mới anh Và con trai của chúng ta Tôi biết là đầu xuân Năm mới Người ta không nên khóc Phải cười thật nhiều Nhưng bây giờ tôi đang đứng ở thế giới rộng lớn này Không có người thân, không có anh Mọi thứ trở nên thật vô nghĩa Và trở nên thường tâm đến đau lòng Khi tôi đang khóc Chiếc bụng bỗng chốc nhô cao Một cú đạp của con Như nhắc nhở tôi Mẹ ơi, mẹ còn có con ngay sau đó Khóe môi tôi lại nở ra một nụ cười Tôi cúi xuống nhìn chiếc bụng mình Nói nhỏ Mẹ xin lỗi con trai, mẹ hứa sẽ không khóc, không khóc nữa đâu. Mấy ngày Tết trôi qua, tôi chỉ quẩn quanh ở nhà, lúc rảnh rỗi thì gọi điện thoại về nói chuyện với mẹ. Cái ngừng về quê nội với Hà Nam ăn Tết, nên cũng không thể qua chơi với tôi. Mùa bốn Tết thì cái ly lên lại trên này với tôi, tôi bảo với nó. Sao lên sớm thế, không ở nhà với mẹ thêm? Em lên với chị cho đỡ buồn. Tết năm nay chị không về, mẹ cứ nhắc chị mãi. Ừ, thế mọi người có hỏi chị không? Có, các chú Tiến với cậu mợ hỏi chị suốt đó. Em toàn phải nói dối như lời chị dặn. Tôi thở dài gật đầu, tôi biết chuyện này cũng không thể giấu mãi. Nhưng trước tiên tôi sẽ giấu cho đến khi bình an sinh đứa bé. Tôi mang bầu được 34 tuần thì cái ly cũng chuẩn bị đi san Tối hôm đó, chị Bích có việc nên đổi ca dạy cho tôi từ 6 giờ tối đến 8 giờ tối. Sau khi từ trung tâm trở về, tôi có ghé qua cửa hàng mua thêm vài món đồ ăn giặt cho cái ly. Nó bảo mấy hôm nữa sinh rồi nên phải ăn hết mấy món nó đang thèm. Lúc tôi về gần đến nhà, sẽ vào con đường vắng. Tự nhiên, một chiếc xe từ đầu lao tới, khiến cho tôi ngã giật xuống đất. Cường đào kéo đến như nghiền nát thường tôi thành trăm ngàn mảnh. Sau đó, bỗng thấy bên dưới, ụt ụt một tiếng. Một thứ nước ướt ác chạy xuống quần. Bụng quặn lên cơn đau. Mặt mày cũng say sẫm. Tôi thấy mình như không thở nổi. Hai tay ôm chặt lấy bụng mình. Nước mắt rời ướt cả hai mang tay. Tôi không sợ chết. Chỉ sợ con tôi xảy ra chuyện gì. Thế rồi đôi mắt tôi chẳng mở nổi nữa. Tiếng dòng xe qua lại ngoài kia dẫn dàng lên. Bé con, con nhất định phải bình an Trước khi mất đi hoàn toàn ý thức Tôi vẫn ôm chặt lấy bụng mình Cổ hồng khó nhọc phát ra mấy chữ Cứu, cứu con tôi Tôi không biết mình đã mất đi ý thức bao nhiêu lâu Sau đó sự việc diễn ra như thế nào Tôi chỉ biết mình đã mơ thấy một giấc mơ Tôi thấy trước mặt mình là một cây cầu rất dài Khi tôi chạm chân đến cây cầu đó Tôi đã nhìn thấy bóng dáng bố tôi đứng ở cây cầu ấy. Đã rất lâu tôi không được nhìn thấy bố. Tôi muốn chạy thật nhanh về phía bố xà dào lòng bố như ngày tôi còn bé. Thế nhưng bố đã lắc đầu lùi lại phía sau. Bố nói tôi Đừng! Con đừng bước qua đây. Về đi con. Về đi. Còn con trai của con đang chờ đó. Phải. Tôi còn có con trai đang chờ tôi. Cả người tôi chợt sửng lại. Sau đó Trong màn đêm lạnh lẽo ấy, tôi bỗng nghe thấy tiếng cái lì vừa khóc vừa nói. Chị Di ơi, tỉnh lại đi chị ơi. Thế nhưng lúc này tôi lại không thể mở mắt ra. Sau đó, cả dòng cái ngừng dàn lên. Ly nhìn xem, có phải nước mắt của cái Di đang rơi không? Câu nói ấy kết thúc, tôi không còn nghe được âm thanh nào nữa. Tôi cảm giác như mình sắp chết, nhưng mà trong tiềm thức lại biết mình không thể chết. Nếu như tôi chết Thì con tôi phải làm sao Đứa bé sẽ trở thành đứa trẻ không cha không mẹ sao Còn mẹ tôi nữa Làm sao có thể vượt qua được cú sốc này Vì vậy tôi nhất định phải sống Tôi nhất định phải sống Khi tôi ngỡn đầu nhìn về phía trước Thì thấy bóng dáng của bố tôi mờ dần Giọng mong gian dẫn bên tay tôi về đi con Quay đầu về đi Tôi gọi lớn tên bố Nhưng mà sau đó, có một lực gì đó đẩy tôi ra xa hẳn cây cầu. Cả người tôi bừng tỉnh. Trong dần sáng mờ mờ, tôi thấy gương mặt của cái ly và cái ngân hiện ra trước mặt. Trong lúc tôi không biết là mơ hay là thật, thì dòng cái ngân gian lên. Gì? Cuối cùng mày cũng tỉnh rồi. Ý thức của tôi dần được khôi phục. Mọi thứ xung quanh hiện ra rõ nét hơn. Tôi đang nằm trong căn phòng trắng xóa của bệnh viện. Mùi thuốc sát trụng, sọc thẳng vào hai hốc mũi. Tôi dội dàng đưa tay, sờ xuống bụng mình. Tôi thấy mọi thứ dạ bẩn. Tôi hoảng loạn hỏi. Còn tao đâu, Ngân? Tặng bé đâu rồi? Cái ngừng nhìn tôi, ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng, ngập ngừng không nói nên lời. Tôi quay sang hỏi cái ly. Còn chị đâu? con chị đâu rồi, Ly? Cái ly lại quay sang nhìn cái ngân. Dường như không biết mở lời thế nào. Tôi thấy thế, trong lòng bỗng cảm thấy bất an. Dù mệt mỏi, dù đau đớn, dù kiệt sức, vẫn cố hỏi một lần nữa. Thằng bé hay đâu? Cuối cùng thì cái ngân mới trả lời tôi, như là một câu trả lời tựa như nhát vào, cứ đứt mọi bạch máu đang chảy trong cơ thể tôi. Nhi, mày phải bình tĩnh nghe tao nói. Tính mạng của mày giữ được là may mắn lắm rồi đó. Còn đứa bé đã không có phép mậu xảy ra. Đứa bé mất rồi. Tôi nghe xong cả người như chết lặng. Thế giới dường như cũng im bặt vào thời khắc đó. Bốn chữ, đứa bé mất rồi. Sao mà tàn nhẫn như thế? Tôi dường to đôi mắt, thẫn thờ nhìn cái ly và cái ngân. Tâm càng của tôi như bị ai xé nát. Tôi không tin, tôi không muốn tin. Con của tôi đã lớn, siêu âm đợt gần đây nhất. Con đã được 2 ký 6. Bác sĩ còn khen, trộn dế nó phát triển tốt. Thậm chí bác sĩ còn chụp cho tôi xem bức ảnh còn đang cười. Làm sao con dễ dàng từ bỏ tôi như thế? Tôi liên tục lắc đầu. Tôi không cho phép nước mắt mình rơi, vì con của tôi vẫn khỏe mạnh. Tại sao tôi phải rơi nước mắt cười chứ? Tôi cố gắng dùng hết sức để bật dậy. Tôi phải đi tìm con, chắc là thằng bé đang nằm phòng kế bên tôi. Thế nhưng tôi vừa bước xuống, cả người đã ngã quỵ, cái ngừng vội vàng quỳ gối xuống sàn để đỡ tôi dậy. Nó đau lòng nói. Nhi, mày định đi đâu? Sức khỏe của mày vẫn còn đang yếu lắm. Tôi ngước đôi mắt, thẫn thờ nhìn cái ngưng, yếu hớt bảo. Buồn tao ra, tao phải đi tìm con. Tặng bé sinh thiếu tháng, chắc nó đang nằm ở phòng ấp đúng không? Cái ngừng nhìn thẳng vào mắt tôi, giọng khàng đột nói. Nhị, mày đừng có như vậy mà, hãy để cho thằng bé được ra đi thanh thản. Mày nói dối, mày đừng lừa tao nữa, còn tao vẫn khỏe mạnh có phải không? Mày tỉnh táo lên đi, con mày đã mất thật rồi, thằng bé đã mất được ba ngày rồi. Mày có cần tao dẫn ra mộ thằng bé không? nghe đến đây trái tim tôi như bị ai bóp mạnh, mạnh tới mức không thể thở nổi, lồng ngực quặn lên, tôi không cho phép mình được rơi lệ, vì tôi luôn nghĩ sao có thể thế được, tất cả là giả dối. Nhưng giờ phút này tôi đã không kiềm nổi mà bật khóc nức nở. Từng giọt, từng giọt trượt dài xuống miệng đắng ngắt, mặn chát cả cõi lòng. Khóc đến đầu, những mảng ký ức cùng đứa con trong suốt 34 tuần qua Từ đường 238 ngày hiện rõ mồm một trong tôi Lần đầu tiên khi nhìn thấy con Khi ấy còn chỉ nhỏ như một củ lạc Cho đến khi con đã đầy đủ hình hài của một con người Con còn biết cười Sợ so những cú đạp bất thình lình Bất kể ngày hay đêm của con Cảm giác đó làm sao tôi có thể quên Tôi đưa tay chạm xuống bụng mình Cổ họng khó nhọc phát ra hai chữ Con ơi! Suốt 20 năm cuộc đời, chưa bao giờ tôi khóc nhiều như thế, cũng chưa bao giờ cảm thấy đau như lúc này. Tôi đã trải qua biết bao nhiêu khổ hạnh, nhưng khoảnh khắc biết sinh linh bé bóng này rời khỏi tôi, tôi mới biết, trên đời này mất đi đứa con là thứ đau đớn nhất. Mất con như mất đi cả thế giới, tôi không còn muốn sống nữa, tôi cũng không còn muốn tồn tại trên cuộc đời đầy bất hạnh và đau thương này. Vì sao con lại rời xa tôi? Vì sao lại rời xa tôi? Tôi đã định sẵn ra biết bao nhiêu kế hoạch cho tương lai của mình và con. Chặng đường đó, mẹ cần có con đồng hành, con ơi. Tôi vẫn không muốn tin. Tôi cố nhắm chặt mắt, hy vọng mở mắt ra sẽ được nghe tiếng con khóc, sẽ nghe được tiếng mọi người bảo tất cả chỉ là một giấc mơ, chỉ là một cơn ác mộng. Thế nhưng thực tế phủ vàng, giọng cái ly lại gian lên bên tai, Tựa như một nhát dao, chắc đứt mọi mộng tưởng của tôi. Chị Di, em biết chị đang rất đau lòng. Em cũng đau lòng không kém chị. Nhưng mà chị ơi, giờ phút này chị phải cố gắng mạnh mẽ. Em bé chắc chắn không muốn thấy chị đau lòng như vậy đâu. Có duyên, em bé nhất định sẽ quay về bên chị lần nữa. Nỗi đau này quá lớn, làm sao tôi chịu nổi đây? Càng nghĩ tôi vẫn không thể chấp nhận nổi sự thật tàn khốc đó. Tôi khóc đến mức tê liệt tâm càng. Càng khóc, đầu của tôi như có hàng ngàn chiếc búa dán xuống. Cùng lúc, tôi đã chẳng thể chịu nổi mà ngức liệm đi. Khi thấy tôi tỉnh dậy, mình vẫn đang nằm trong căn phòng trắng của bệnh viện. Xung quanh lúc này, ngoài cái ngân và cái ly ra thì còn có mấy người bác sĩ. Bác sĩ hỏi tôi dạy cô, nhưng mà đối với tôi... Bây giờ có khác gì cái xác không hồn Ai nói gì tôi cũng không hiểu Không nghe rõ Một lát sau thì bác sĩ cũng rời đi Cái ly đi đến bên tôi Giọng nó nứt nở đầy thương tâm Chị ơi Tôi liếc mắt Nhìn cái ly Cổ hồng bất chợt ngẹn đắng Phát ra không thành tiếng Cái ngân nhìn thấy cái ly Nói rất nhỏ Bác sĩ bảo Nếu có tình hình như thế này không ổn đâu Chị Ngân, hay là... Cái liền nghe nói đến đây, thì cái ngân cắt ngang. Em đi ra mua thuốc bác sĩ dừa kê đi. Cái liền gợt đầu, những lời hai đứa nói giọng vào tay tôi. Từng giọt nước mắt mặn chát, dẫn âm thầm rơi xuống hai bên gõ má, rồi trượt dài xuống gối. Tâm càng của tôi không phải chỉ một mũi dao nhọn đâm, mà là cả tỷ mũi dao nhọn. Đâm thẳng vào sâu đến tận xương tủy Thử hỏi trên đời này Có người mẹ nào mất con mà không đau Có nỗi đau nào lớn hơn như thế Ông trời ơi Con tôi số cuộc nó có tội tình gì Nó có tội tình gì hả ông trời Ông tàn dẫn với cuộc đời của tôi chưa đủ hay sao Mà còn tàn dẫn với một đứa trẻ như thế 238 ngày qua Ông cho tôi được hướng cảm giác hạnh phúc Sau đó, ông lại tuyệt tình cướp đi tất cả Ông khiến cho tôi sống không bằng chết Sao không để tôi chết luôn đi? Tôi mệt mỏi nhắm mắt Hóa ra con người ta vẫn có thể chết khi tim vẫn còn đập Là chết tâm Ba ngày sau đó, tôi chỉ nằm trên giường bệnh Không nói một lời nào Cái ngừng và cái ly thay phiền nhau ở bên tôi Hai đứa nó an ngủi tôi nói rất nhiều điều nhưng lại chẳng lọt vào tay tôi. Trong đầu tôi toàn là hình ảnh của con. Có lúc bụng tôi còn nhói lên, tựa như cố đạp của con. Đáng tiếc, khi tôi sờ tay xuống bụng thì mới phát hiện ra, tất cả chỉ là do bản thân tôi tưởng tượng ra. Một tuần nằm diện trôi qua, sức khỏe của tôi đã ổn hơn, nhưng mà tinh thần của tôi chẳng khá hơn được là bao. Mỗi ngày trôi qua tôi lại càng ám ảnh, Chìm vào nỗi đau mất con. Ngoài thân thể tàn tạ này ra, tôi thấy mình chẳng còn gì nữa. Ngay cả việc muốn chết, muốn kết thúc cuộc đời mình, tôi còn chẳng đủ sức để làm. Hàng ngày khi tỉnh dậy tôi đều khóc, thậm chí khóc cả trong giấc mơ. Cú sốc tinh thần này quá lớn, khiến tôi không còn một chút hy vọng nào nữa. Ngoài trời, những tia nắng vàng rực rỡ, bao phủ khiến cho tất thảy mọi thứ đều trở nên đẹp đẽ Một cách kỳ lạ Nhưng mà tại sao Thu vào trong mắt tôi Mọi thứ lại phủ phàng Lại âm u đến đáng sợ như thế Cai ngừng có lẽ không thể chịu được Tình trạng vô tri, vô giác này của tôi Nên nó đã gắt lên Bảo Mày đến thế này đến khi nào hả Nhi Tao xin mày đó Mày tỉnh táo lại đi Đứa bé mất thì cũng mất rồi Mày luôn bảo con mày thương mày Hiểu chuyện từ trong bụng mẹ nếu đứa bé đã thương mày như vậy Tạo tình chắc Bây giờ ở thế giới bên kia Đứa bé không muốn nhìn thấy mày đau lòng như vậy đâu Còn nữa Mày không nghĩ cho mày Thì cũng phải nghĩ cho cái ly nữa chứ Nó cũng sắp sinh rồi Mày định để nó mất ăn mất ngủ Lo cho mày hay sao Rồi mẹ mày nữa mấy này mẹ mày gọi cho mày suốt đó Bọn tao cũng mệt mỏi Khi phải nói dối lắm rồi Nghe đến đây, tôi liền ngước mắt nhìn cái ngân. Lời nói của nó như một phần nào thức tịnh ý thức của tôi. Khó khăn lắm, tôi mới nói nên câu. Mày đưa tao đi gặp con tao được không? Bây giờ á? Tôi lặng lẽ gợt đầu, cái ngân đáp. Sức khỏe của mày vẫn còn yếu lắm, vết mổ thì chưa lành. Khi nào khỏe được ra diện rồi tới gặp thằng bé sau? Một tuần rồi Tao không chờ được nữa Mày mà bắt tao chờ nữa Thì thả bắt tao chết đi còn hơn Cai ngừng trần trừ mãi Không muốn cho tôi đi Cuối cùng dưới sự kiên quyết của tôi Nó mới đồng ý cái ngừng chở tôi tới một bãi đất Chuyên trồm những vong linh thai nhì xấu số Nó nói nó có người bạn Làm trong hội thiện nguyện Chuyên thu nhặt xác thài nhì về đem an tán Tất cả những thai nhi bị phá bỏ Bị lưu hay bị sinh non không qua khỏi Đều được an tán ở đây Hôm nay con của tôi mất Khi bệnh viện trao trả cho người nhà Thì nó và Cái Ly đã quyết định Đem thằng bé đến đây trồm cất Nhìn ngôi mộ nhỏ xíu Đất vẫn còn mới Rồi nhìn tới tấm bia có tên con trai Trai tim tôi như bị xé toạt Lúc còn mang bầu Tôi đã nói với Cái ngừng và Cái Ly Rằng sau này khi con chào đợi Tôi sẽ đặt tên con là Bình An với ý nghĩa mong con có cuộc sống bình an, hạnh phúc Vậy mà giờ đây không ngờ rằng cái tên đó lại khắc trên tấm bìa lạnh lẽo kia Tôi ngồi gục xuống bên cạnh mộ con Tay chạm lên ngôi mộ cảm giác như chạm lên thân thể của con Con ơi, sao con nở lòng bỏ mặt mẹ trên đời này chứ Tôi thật sự rất đau Không có từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau đó. Dù tôi đang ở trong khoảng cách rất gần với con, nhưng mà sự thật nghiệt ngã cho tôi biết rằng con đã không còn tồn tại trên cuộc đời này nữa. Vừa khóc tôi vừa hỏi con, ở nơi đó có lạnh lẽo không? Có nhớ mẹ hay không? con mẹ thì nhớ con, đến điên dại. Còn phải ở trên thiên đường, có gì cấp, nên cần con trở về có phải không? Càng lúc tôi càng thấy mình như muốn phát điên, Tôi muốn đào tung ngôi mộ này lên Để có thể chạm vào con Để được ôm con vào lòng sữa chảy ướt áo Còn con của tôi bây giờ đang ở nơi đâu Sau này tôi không biết Mình sẽ làm cách nào để vượt qua nỗi đau đó Tôi ngồi đó ôm chặt ngôi mộ Khóc thề lường suốt hơn cả tiếng đồng hồ Khóc tới mức Cảm tưởng sắp kiệt cả nước mắt Từng cơn gió nhẹ thổi qua Cả người tôi khẽ ruông lên Cuối cùng tôi không biết bằng cách nào đó Mà cái ngân lội được tôi Quay trở về bệnh viện Khi tôi về đến Cả người nhem nhút đất cát Bác sĩ trách tôi và cái ngân rất nhiều Nhưng mà tôi mặc kệ Tâm trí tôi lúc này Chỉ có con Những thứ khác đều trở nên vô nghĩa Tôi nằm viện đến ngày thứ 10 Thì được xuất diện về nhà Nhìn thấy cái ly sắp đồ Chuẩn bị cho hành trình dược cạn sắp tới Tôi lại nhớ tới khoảnh khắc Bản thân cũng từng tưởng tượng ra con mặt những bộ đồ như thế. Có điều đêm qua tôi cũng đã nghĩ kỹ. Cũng đã sóc lại được chút tinh thần. Tôi biết nỗi đau sẽ không bao giờ có thể quên được. Nhưng tôi đã hiểu ra rằng mình còn phải sống. Sống vì người mẹ già đã tận tạo nuôi tôi khôn lớn. Sống vì đứa em gái chuẩn bị sinh. Sống vì bản thân tôi và sống vì con nữa. Cái ngừng nói đúng. Con thương tôi Chắc chắn còn cũng không muốn thấy tôi u sầu mãi như thế. Tôi ngồi xuống bàn, lùi trong ngàn kéo tủ ra một quyển nhật ký. Bàn tay run run viết lên những nét chữ ngoệt ngoạc. Tình yêu của mẹ. Mặc dù mẹ và con chưa một lần được gặp gỡ, nhưng mà chúng ta đã ở bên nhau trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời. Có phải không con yêu? Con đã trời xa mẹ nhanh chóng và lặng lẽ như cách con đến bên mẹ. Từ khi mất đi con Với mẹ Cuộc sống này như địa ngục trần giác Không ăn, không ngủ Ngày hay đêm mẹ chỉ khóc Nước mắt tuồn rơi như suối vô hạn Cuộc đời này Âu oh, cũng là số phận Có lẽ số phận mẹ sinh ra Là để chịu những khổ đau Thế là con Đã bỏ mẹ ra đi mãi mãi Còn ơi Mẹ đau lắm con có biết không Hôm nay đã thám thoát Chục ngày con rời xa mẹ, nỗi đau thề xác, đau bằng nỗi đau trong trái tim. Nhiều lúc, mẹ đã cố gắng gừng khóc, nhưng nước mắt cứ trào ra. Mẹ đau, mẹ tuổi thân, nhớ cậu rất nhiều, muốn gào thét thật to, muốn đi xa khỏi thế giới này cùng con mãi mãi. Chết thì sẽ không còn biết đau nữa. Nhưng mẹ lại không thể, mẹ còn trách nhiệm của một người con, một người chị. Đối với gì của con Chục ngày Mẹ tưởng dài như chục thế kỷ Nỗi đau thị xác Theo thời gian Sẽ lành Nhưng còn nỗi đau trong tim mẹ các cuộc đời này Sẽ chẳng bao giờ nguôi ngoai Mẹ luôn yêu và nhớ con thật nhiều Con có biết Khi viết lên những tâm tư này Mẹ cũng đã khóc rất nhiều hay không Sao ông trời lại ác với mẹ như thế Bắt mẹ phải lìa xa con Ở phương trời xa đó Mẹ chúc con sẽ được đầu thai Làm con nhà người ta Sẽ là một em bé thật đáng yêu Thật khỏe mạnh Được yêu thương, che chở thật nhiều Như những gì mẹ dành cho con Con yêu Trong trái tim của mẹ Sẽ luôn có một gốc dành riêng cho con Con sẽ luôn ở yên trong đó Mãi mãi trong đó Mẹ yêu con Dừng bút Nước mắt tôi Rơi nhòe cả trang giấy Cõi lòng tôi như đứt từng đoạn Bố, bố ơi Tiếng bé trai từ đầu cất lên Kéo tôi trở về thực tại Những ký ức như cuốn phìm chiếu chậm ùa về khiến nước mắt tôi nhòe đi Cũng đã 5 năm trôi qua Vì mà khi nhớ lại cảm giác ấy Vẫn chân thật, vẫn đau đớn Như vừa mới trải qua Tôi dội dàng đưa tay quệt đi nước mắt Khi tôi ngước mắt lên Một bé trai từ trong cầu thang đi xuống Khi thằng bé đưa mắt nhìn về phía tôi Bỗng chốc làm cả người tôi như lặng đi Dù thức trái tim tôi nhói lên Một cảm giác đau như bị ai đó xiên thẳng tự nhát Chắc có lẽ thằng bé cũng chạc tuổi đứa con đã mất của tôi Với lại thằng bé quá giống dưới quân Như một bản sao phiên bản dĩ của anh Mẫm mỉm, đáng yêu vô cùng Da trắng môi đỏ, đôi mắt đèn lấy Trái đất này rộng lớn, nhưng mà cũng thật nhỏ bé. Ngàn dạng lần tôi không thể ngờ rằng tôi lại dạy học cho con của anh. Quân bế tàng bé trên tay. Ánh mắt từ lạnh lùng thoáng chốc, chuyển đổi đầy yêu thương khi nhìn lấy con mình. Lion, đây chính là cô giáo của con đó. Nói xong thì quân quay sang nhìn tôi. Đôi mắt sâu thẳm khẽ chạm vào mắt tôi. Tôi không biết, anh đã quên tôi thật. Hay cố tình quên mà anh hỏi Mà cô tên gì nhỉ Bữa thằng Hương có nói Nhưng mà tôi quên mất Ánh mắt, giọng điệu của anh Khi hỏi câu này có giả rất tự nhiên Không gượng gạo một chút nào Tôi cười khổ đáp Tôi tên Nhi Hà Tiểu Nhi Nghe tới đây Sắc mặt của anh thoáng trở nên trầm mặt Nhưng rất nhanh Lại khôi phục về dáng dẻ lạnh lùng Ngàn năm xa cách kìa Hợp đồng dạy học, tôi sẽ bàn với cô vào buổi học ngày hôm sau. Bây giờ tôi phải có việc. Tôi khẽ gợt đầu. Sau đó quần dặn dò con mình dài câu Rồi gọi quản gia dẫn tôi và con anh lên phòng học. Sau khi quản gia rời đi, thằng bé cứ nhìn tôi chầm chầm. Dường như thằng bé không thích tiếp xúc với người lạ. Nên mới đầu đối với tôi rất xa cách. Tôi mỉm cười bảo. Cô chào lên nhé. Cô là Nhi. Cụ giáo mới của con đây. Bây giờ cô trò mình cùng bắt đầu học bài nha. Thằng bé không đáp lại lời tôi, mà chỉ gật đầu. Có lẽ kiểu cha nào con nấy, nên dù còn nhỏ thằng bé đã toát lên thần thái của một đứa con nhà danh gia dọng tộc. Không phải ai cũng tùy tiện tiếp cận được với nó. Trong quá trình dạy học, thằng bé tiếp thù rất nhanh. Có những bài tôi vừa nói qua đã hiểu và làm được. Không biết, có phải gương mặt nhỏ bé này quá giống với gương mặt mà tôi luôn hoài niệm kia lại khiến tôi đôi lúc không kìm nén được nhìn chầm chầm thằng bé. Rồi tôi lại tự hỏi nếu như bình an của tôi còn sống có phải cũng có một gương mặt đẹp như thằng bé này hay không? Bởi vì dù sao, hai đứa nhỏ cũng là anh em. Đáng tiếc, cuộc đời này không có chữ nếu. Bình an của tôi có lẽ bây giờ Đã sống ở một kiếp khác Làm con của người khác Nghĩ thế Nỗi nhớ còn lại cuộn lên Làm tôi đau đến tê liệt cả tim gạt Một giọt nước mắt nóng hổi Bỗng lăn dài xuống khóe miệng Đắng ngắt Bất chợt Một bàn tay nhỏ bé Chạm khẽ lên khóe mắt tôi Một giọng nói trong trẻo gian lên Cô ơi Cô đừng khóc Tôi mỉm cười gật đầu đáp Cô xin lỗi Lai Cô không khóc đâu, tại có gì đó bay vào mắt cô đó. Thôi, mình tiếp tục học nhé. Dạ, thưa cô. Lúc này tôi mới thấy thằng bé mở lòng với mình hơn. Sau khi dạy học cho Lion xong thì tôi chào tạm biệt thằng bé, rồi đứng dậy ra dậy. Khi tôi vừa bước ra khỏi cửa, tôi nghe thấy tiếng của quảng dạ dàng lên. Cô về rồi ạ. Cậu chủ nhỏ đang ở trên phòng học bài đó. Gia sư đang ở trên đó. Chuyện sẽ chẳng có gì đáng kinh ngạc nếu như giọng nói người phụ nữ kia không gian lên. Hôm nay có gia sư mới sao? Cả người tôi chết lặng khi giọng nói ấy gian lên vô cùng quen thuộc. Tôi đã tự nhủ mình rằng người với người giọng nói giống nhau là điều vô cùng bình thường. Nhưng khi tôi tiến lên vài bước gương mặt người phụ nữ hiện ra khiến tôi không dám tin vào mắt. Người đó chính là cái ngân. Tại sao lại có mặt trong ngôi nhà này. Tôi cứ đứng đực ra đó, hai chân như bị chôn chặt một chỗ, cho tới khi cái ngần đứng đối diện với tôi. Nếu nhìn tôi chầm chầm, đôi mắt đèn lấy của nó phóng ra một tia kinh ngạc. Chắc nó cũng giống tôi, ngàn dạng lần không nghĩ rằng bản thân sẽ gặp lại nhau trong ngôi nhà này. Thậm chí nó còn kinh ngạc tới mức hai lòng bàn tay ruồn ruồn khiến chiếc túi sách rơi vịt xuống đất. Miệng ấp uống mãi mới nói nên câu Nhi Sao mày lại ở đây Tôi nhìn cái ngân Giờ phút này cảm giác thở thôi cũng thấy khó khăn Nhớ lại 5 năm, năm trước Sau hơn 1 tháng xảy ra chuyện Thì tôi chuyển công tác Lên dạy ở trung tâm trên một châu Rồi từ đó tự nhiên Tôi không biết lý do gì sau Tôi mất hoàn toàn liên lạc với cái ngân Nói đúng hơn Là nó chủ động cắt đứt liên lạc với tôi Thay số, thay Facebook Và cả Zalo Mới đầu tôi còn lo sợ Nó xảy ra chuyện gì Nhưng sau khi liên lạc với người nhà nó Thì được biết Nó đã đi nước ngoài Trong mấy năm qua Thỉnh thoảng tôi cũng có tìm cách liên lạc với nó Nhưng đều không được Tôi hít một hơi thật sâu Để kìm nén mọi cảm xúc xuống Tôi không thẳng thắn trả lời câu hỏi của cái ngân Mà hỏi ngược lại nó Mày Là vợ của quân sao? Cái ngừng nghe tôi hỏi thế Liền điếc mắt nhìn xung quanh Như đề phòng một điều gì đó Sau đó nó mới trả lời tôi Tao với mày ra đây Nói chuyện một lát Nói xong Cái ngừng Liền xoay người bước đi Trong đầu tôi Đang có quá nhiều câu hỏi Nên ngay sau đó Tôi cũng bước theo cái ngừng Cái ngừng dắt tôi vào một phòng phía cuối dãy hành lang, trên tầng 3 Ngồi xuống bàn, nó rót xa hai ly nước. Tôi ngồi đối diện với nó. Cái ngừng chủ động mở lời trước. Tao với mày cũng đã lâu không gặp rồi nhỉ? Năm năm rồi đó. Năm năm qua, tao đã rất nhiều lần tìm cách liên lạc với mày. Cái ngừng nhìn tôi, tự nhiên giọng điệu, bình tĩnh đến lạ thường. Nhi, tao xin lỗi, tao cũng không muốn giấu mày đâu, nhưng mà vì mày từng là bạn thân nhất của tao, nên tao mới làm như vậy, để cả tao và mày không khó xử. Tao với Quân đã kết hôn rồi, chúng tao hiện tại đang có một cậu con trai 4 tuổi, chắc mày cũng đã gặp con trai tao rồi phải không? Dù đã lờ mờ đoán ra, nhưng mà khi nghe tận tai những lời này, từ miệng cái ngưng nói ra, vẫn không khỏi khiến tôi tràn ngập đau đớn. Bị ai Người đàn ông tôi yêu Lại kết hôn với người bạn thân nhất của tôi Cuộc đời này Sao cứ treo đùa tôi mãi như thế Hai bàn tay tôi siết chặt vào nhau Những ngón tay bấm sầu xuống lòng bàn tay Tôi hy vọng đào đớn thị xác Sẽ áp chế được chút kích đau đớn trong lòng tôi Nhưng hình như Nó lại chẳng mảy mẩy một chút tác dụng Tôi ngước đôi mắt Đầy đau khổ nhìn lên Giả mà người phụ nữ đang ngồi trước mặt tôi Không phải cái ngân Giả chỉ là một người phụ nữ xa lạ nào đó Ít ra nỗi chua xót Sẽ dơi đi bớt một nửa Cổ Hồng tôi ngẹ ngứa Chỉ muốn gào khóc thật to Phải cố gắng lắm tôi mới có thể thốt ra Một câu hoàn chỉnh Mày với quân Bắt đầu lâu chưa Có phải từ sau khi tao vào quân chia tay không Không Trước đó rồi Một câu trả lời lần nữa như ném thẳng tôi xuống dựt sâu, dàn trường. Nếu như theo lời nó nói thì tôi bị chính hai người lừa dối mà chẳng hay biết hay sao. Tôi bỗng nhớ lại những lần cái ngừng nói dị quân với ánh mắt sáng như sau đêm. Rồi lần tôi tâm sự với nó về chuyện bố quân đến gặp tôi, yêu cầu rời xa anh thì chính nó là người nghĩ cách giúp tôi mà chẳng khuyên tôi một câu. Và rất nhiều lần khác nữa. Càng nghĩ tôi càng cảm thấy đầu đau như búa bổ. Trong lòng vừa bất ngờ, vừa khó tin, và cả thất vọng nữa. Thật sự thất vọng rất nhiều, thất vọng đến tột độ. Tại sao? Lại làm như vậy với tao? Nếu như mày yêu quân, sao mày không thẳng thắn nói ra với tao? Tao với mày là bạn khi mà. Cái ngừng, ngẩn ngẩn nước, rất lâu mới đáp. Thực ra, Chuyện qua rồi tao cũng không muốn nhắc lại Nhưng mày biết không Ngày mà mày đang ở tù Vì bị nghi ngờ giết Huy Chính tao là người đến cầu xin quân giúp mày đó Và để quân đồng ý cứu mày Tao đã phải ngủ với quân Tao đã phải ngủ với quân Mấy chữ này như một nhát dao Xuyên thẳng vào trái tim tôi Đầu tôi vô thước lắc Tôi không tin Và tôi cũng không muốn tin Tôi và anh tôi chỉ ở bên nhau vài tháng Như tôi hiểu, con người anh còn hơn 3 năm tôi ở bên Huy. Anh là mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều muốn có. Ngân thích anh, tôi có thể hiểu. Nhưng tại sao nó lại nói dối trắng trợn về anh như thế? Tôi thẳng thắng bảo. Tao không tin Quân là người như thế. Tao biết mày sẽ không tin, nhưng mà sự thật mãi là sự thật. Sao mày không tự hỏi tại sao Quân và mày chia tay nhau thì tao và anh ấy kết hôn ngay? Bọn tao phải như thế nào từ trước rồi Thì mới như vậy được chứ Mới đầu tao cũng tưởng Quân chỉ chơi bời với tao như vậy thôi Nhưng mà tao vẫn tình nguyện đồng ý Vì đã rất lâu rồi Mới có người đàn ông Khiến tao yêu như thế Lý trí của tao chẳng thắng nổi con tim Tao biết làm như vậy Sẽ rất có lỗi với mày Nhưng mà khi nghĩ kỹ Tính ra tao là người đến trước kia mà Mày Tại sao mày lại có suy nghĩ biến thái như vậy chứ? Tao biến thái hay không Thì bây giờ tao cũng là vợ của Quân Chúng tao là vợ chồng hợp pháp Chúng tao còn có một cậu con trai khấu khỉnh Gia đình đang sống rất hạnh phúc Khi tao quyết định lấy Quân Thì tao cũng đã xác định chấm dứt tình bạn với mày rồi Nên bây giờ đây Tao không có gì phải hổ thẹn hết Ai chẳng có mưu cầu hạnh phúc Tao cũng vậy thôi Bạn bè thì cũng lắm chơi được năm 10 năm Chứ còn chồng Thì mới là người đồng hành cùng mình đến hết cuộc đời Còn chuyện mày dạy học cho con trai tao Tao sẽ không ngăn cản Vì tao biết Mày cũng mới thôi dạy ở trung tâm trên một châu Để trở về Hà Nội Nên rất cần công việc này Để kiếm thêm thu nhập Có điều tao phải nói trước Ngoài việc dạy học ra Nếu mày có mục đích khác Thì nên dẹp đi Anh Ngân bây giờ đã chẳng thèm bày ra bộ mặt tử tế với tôi, mà trực tiếp lật bài ngựa. Tôi hiểu cầu cuối cùng của nó muốn ám chỉ điều gì. Mục đích khác mà nó nói ở đây chính là muốn nói nếu tôi còn tơ tưởng gì đến quân thì dẹp đi. Thật ra trong lòng tôi vẫn chưa một giây phút nào quên anh, nhưng tôi chưa từng nghĩ mình và anh lại có ngày tái hợp. Đặc biệt là khi anh đã có một gia đình của riêng anh. Chưa kể sau một thời gian xảy ra chuyện kia, tôi có đi khám lại thì được biết sau này khả năng tôi không thể mang thai là rất cao. Đối với một người, đến ngày cả bản năng làm mẹ cũng mất thì tôi còn thiết tha gì nữa. Tôi thẳng thắn trả lời nó. Tao đến đây dạy học. Ban đầu tao cũng không biết đây là nhà của quân. Mày yên tâm đi, tao chẳng còn có mục đích khác. Tao cũng mong mày đang nói thật với lòng mình Mà nếu mày còn mục đích gì khác Thì người khổ chỉ là mày thôi Chứ còn chồng tao Anh ấy đã quên mày rồi Mày gặp lại anh ấy thì biết đó Chắc chắn Anh ấy rất bình thản đối diện với mày Một người đàn ông để làm được điều đó Thì chỉ là khi hết yêu mà thôi Chồng tao Anh ấy rất yêu gia đình này Tao cũng thấy Tao muốn bảo vệ gia đình này cùng với anh ấy Không muốn gì bất kỳ ai Mà xáo xào Nên tao mong Mày sẽ hiểu chuyện một chút Khi nói ra những lời này Tôi thấy ánh mắt cái ngừng Không thể giấu được dễ hoang mang Và có chút bối rối lo lắng Tôi định trả lời Nếu mày tự tin về tình yêu của gia đình mày Thì không nên nói với tao Những lời đó làm gì Nhưng từ đầu tiên vừa thốt ra Thì điện thoại rung lên cuộc gọi của Kylie Kylie đang ở trong bệnh viện với thằng Bo Gặp tôi chắc hẳn có gì cấp, nên tôi dội dàng bắt máy. Giọng cái ly từ trong điện thoại gian ra. Chị về chưa? Bò đang sốt cao quá, đang truyền dịch mà dở ở diện có mình em, em xoay sở không kịp chị ơi. Ừ, chị về luôn đây. Vì lo lắng cho mẹ con cái ly, nên sau khi tắt máy, tôi dội dàng đứng dậy, mặc kệ cái ngừng ngồi đó mà bước ra về trước. Từ nhà quân tôi đến thẳng bệnh viện. Từ lúc đến nơi thì cô y tá chưa bước ra khỏi phòng. Tôi sốt sắng hỏi cái ly. Thằng bé sao rồi? Đã gọi bác sĩ khám lại chưa? Bác sĩ khám lại rồi chị. Cũng vừa mới kê đơn thêm thuốc. Chị ở đây trong bò giúp em nhé. Em xuống mua thuốc rồi mua cơm luôn. Chị cũng chưa ăn cơm tối phải không? Ừ, đi đi.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 Chúc quý vị một ngày an lành.